Hồi ước lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký chiến trường ca của tác giả Lê Hiếu, kiểu chiến binh của đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 9, sư đoàn 7, quân đoàn 4. Tác giả nhập ngũ ngày 8 tháng 5 năm 1978 và đã tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ ngày 23 tháng 9 năm 78 tới năm 1982. Mời các bạn cùng nghe phần 1. Chàng trai Hà Nội yêu màu áo lính Năm 1978, vừa tròn 18 cái mùa ve kêu, tôi lên đường nhập ngũ trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng thống nhất đất nước và ngày kỷ niệm quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Những ngày đó, đường phố Hà Nội dợp cờ hoa của lễ hội, những điểm vui chơi ca hát tràn ngập trên đường phố. Hòa bình Khát vọng thiêng liêng của nhân dân Việt Nam đã thành hiện thực được 3 năm Còn gì sung sướng hơn khi chúng ta là công dân được sống trong nền hòa bình độc lập của dân tộc Rồi ngày 2 tháng 5 năm 1978 Lệnh đổi tiền trên toàn quốc Mốc Son ghi dấu đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất Các chàng trai trẻ của thủ đô Hà Nội Trong đó có tôi vui vẻ tòng quân trong những ngày tháng năm đó Ngày 8 tháng 5 năm 1978 Tôi thuộc khu Hoàn Kiếm nên đi vào đợt đầu tiên Điểm nhận quân là xã Lĩnh Nam, Thanh Trì, Hà Nội Cùng phố với tôi đợt đó có 5 anh em cùng đi Nhưng khoái nhất là có thằng Vinh Lùn Cùng số nhà với tôi đi cùng đợt đó Thực ra mà nói thì thằng này hơn tôi tới 2 tuổi Nhưng từ nhỏ quen gọi tên xưng tôi khi đi chơi cùng nhau Vinh là mẫu người nhìn hiền lành, ít nói, chịu nhịn, không tranh chấp với ai cái gì bao giờ. Nhưng cũng chớ ai dại mà cà kiệm với nó. Một con người có nhiều tiềm ẩn bên trong mà không thể ngờ hết. Những gì thể hiện ra bên ngoài không ai biết. Nhưng tôi thì biết, thậm chí biết rất rõ. Cũng phải nói thêm một chút. Hồi đó thực ra nếu muốn tôi có thể ở nhà đi học. Nhưng tuổi trẻ luôn muốn khẳng định mình, muốn làm một cái gì đó. Với lại nói thật với các bác của hồi đó, em cũng ham chơi hơn ham học. Bởi vậy khi có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự của địa phương là đi thôi. Nghĩa vụ quân sự thời hòa bình, khi xưa chiến tranh còn chẳng sợ, nay hòa bình rồi sợ cái gì? Con nhớ trước ngày tôi đi, gia đình tôi có họp lại, rồi bố tôi nói, con đi nghĩa vụ quân sự bố không cản. Nhưng bố cũng nói để con có thể lựa chọn Nếu con thích vào ngành công an Sẽ luôn được ở gần nhà Cũng chẳng phải đi đâu xa khỏi Hà Nội Mà chuyện này bố có thể giúp con được Tôi biết điều đó Bố nói thật Vì với cương vị công tác của mình Bố tôi có thể làm được việc đó Còn nếu con đi bộ đội Sẽ phải xa nhà Sẽ nhiều khó khăn vất vả Bố cũng không giúp được Và đã quyết đi Con phải tự đi, tự phấn đấu, rồi tự về. Tôi chọn phường an hài, không suy nghĩ và cũng chẳng cần cân nhắc đắn đo. Tôi yêu màu xanh áo lính, tôi tự hào về bộ quân phục, quân hàm đỏ trên ve áo. Tôi ngưỡng mộ sự giản dị của người lính. Trong mắt tôi khi đó, những người lính là thần tượng, là điều mà tôi muốn mình hướng tới. Cũng chẳng phải để mong rằng mình được làm ông nọ bà ông kia, Mà chỉ bởi muốn thử thách chính mình trước sóng gió Thời hòa bình thì lấy đâu ra mà sóng với gió Tôi đã nghĩ như vậy Rất đơn giản Và tôi đã đi Hôm chia tay tôi cũng rất nhẹ nhàng Vài ba đứa bạn thân Dăm ba gói bánh kẹo Bà con ruột thịt hàng xóm tới tiễn đưa Hai thằng cùng xóm lên đường một ngày Cùng ăn cùng ở Cùng tất cả mọi thứ Của những ngày vất vả trên thao trường Lúc đi, mẹ cho tôi mang đi ngày đó đâu 100 đồng tiền mới đổi. Cô gì, chú bác cho thêm một ít nữa cũng được đến 50 đồng nữa. Mà 150 đồng ngày đó to lắm các bác ạ. Quá ổn đối với thằng lính mới nhập ngũ như tôi. Lòng phơi phới, niềm vui tôi lên đường. Thật chẳng giống ở đâu, cái điểm nhận quân lại là cái bãi đất rộng mấp mô ngay đầu dốc lĩnh Nam ngoài đê sông Hồng lúc người nghỉ mọi người nhìn kỹ lô đất đó hóa ra nó là một bãi tham ma với cỏ mọc xâm xấp điểm nhận quân trên bãi tham ma nếu duy tâm thì đó là điều nên tránh hãy để những người đã mất được yên và những người đi lòng không một gợn nghĩ ai lại nhận quân đi bộ đội trên bãi tham ma bao giờ khoảng 5600 người lính mới được nhận tại đây hôm nay Chỉ trong khoảng thời gian ngắn 5 6 7 tháng hay một năm cũng đã dần dần nằm xuống trên cả hai chiến trường biên giới tây nam và biên giới phía bắc. Giống như những người đang nằm dưới bãi đất này, đó là điều hết sức bất ngờ đối với tất cả mọi người có mặt tại đó, hôm đó không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Ở điểm nhận quân, tôi gặp lại rất nhiều bạn bè xưa học cùng lớp, cùng trường nhà gần nhau đồng lâm nhìn tới nhìn lui toàn bạn bè cả chơi với nhau từ nhỏ giờ đi bộ đội cùng nhau sẽ vui hơn có chuyện để tâm sự một số thoa thằng thì có bạn gái điện đưa cũng chuột chủi trong nước mắt họ đứng khuất đâu đó với những lời hứa hẹn vội vàng lưu luyến chẳng ai để ý làm gì hãy cho họ những giây phút riêng tư bên nhau vì những ngày mai đây dù muốn cũng không có cơ hội nữa Tôi lạc lõng trong khung cảnh đó Vì khi đó tôi đâu có người yêu Chỉ có bạn và chỉ là bạn thôi Tôi không muốn lúc ra đi Phải nặng lòng chuyện yêu đương Hơn nữa tôi khi đó Cũng mới chỉ hơn 17 tuổi rưỡi Biết gì đâu mà yêu với thằng đương Ngày con ở nhà chơi chung với nhau Hàng ngày phóng xe Tít trên đường phố Đeo bạn gái sau xe máy Hết sức vô tư Biết gì, nghĩ gì đâu Giờ đây mới thấy mình thiệt thòi Biết vậy cứ yêu bừa đến một em Cho em ngóng dài cổ cho biết mặt Đêm đó chúng tôi xuất phát từ lĩnh Nam Đi ra ga tín Trời mưa to Chúng tôi theo dọc đê sông Hồng mà đi Rồi rẽ về hướng ga văn điển Lên quốc lộ 1 Lội bùn dưới ruộng Đi vào cả những làng bên đường Chó sủa dâm gian Đồ đạc chúng tôi cũng chẳng có gì Bộ quần áo thay trong túi Rồi vài bát thứ lặt vặt hai cái bánh mì thịt cho bữa sáng trưa mai vậy mà đã thấy nặng đúng là toàn loại công tử bột con thành phố nào đã biết vất vả là gì ra tới văn điển vẫn thấy bảo còn đi nữa ừ thì đi bộ đội thì chỉ có đi chứ ai cho ở một chỗ đâu mà ngại khoảng 11 giờ đêm đi trên đường nhựa chân tôi đá phải cái gì mềm mềm cuối ngắt thử xem ơ cái cái bánh mì Thằng nào làm rơi thế nhỉ Bánh mì ngày xưa nó to chứ không nhỏ như bây giờ đâu nha Đi thêm đoạn nữa Lại đá vài cái nữa Cứ thế liên tiếp đá vào bánh mì Sao thế nhỉ Hóa ra là nặng Chúng nó vứt đi Đồ ăn cũng vứt bô khỉ Mới có vậy mà đã vứt cả rồi Mới đi được chừng 10 số trên đường nhựa Mà cứ như là vượt trường sơn không bằng Toàn là một lũ ăn hại cả Thế rồi chúng tôi cũng lê lết bò được cái thân ra tới ga thường tín. Thôi thì cứ gọi là loạn. Tùy nghi di tản, thằng nào chui được vào đâu, tìm được chỗ nào nghỉ ngả được cái lưng thì cứ tự ý mà nằm. Tôi cùng với thằng Vinh kiếm ngay được hai cái lan can xây của bưu điện thường tín để nằm, vừa đẹp với vóc dáng nhỏ bé của chúng tôi, thỉnh thoảng những giọt mưa bay bay trên mặt. Kệ, lính thì một chút phong sương có đáng gì Tập làm quen đi, nay mai còn có bão tố đang chờ nữa chứ. Đang mơ màng thì một thằng ở đâu đến, nói với cái giọng rất hách dịch. Dậy, đi chỗ khăn nằm, chỗ đó của Tao Đây là nhà của mày à? Tôi hỏi lại, nó lập tức túm tôi lùi dậy. Lúc đó tôi mới để ý có thêm vài thằng đứng xung quanh. bọn chúng nó thèm cái chỗ nằm của chúng tôi quá, nhưng vì đến sau nên đã cậy đông hơn. Tính vào bắt nạt hai thằng tôi kiếm chỗ ngủ. Tôi là thằng không bao giờ mang vô lý đến cho ai cả, nhưng cũng không thể chấp nhận kẻ khác mang vô lý đến cho mình. Xưa nay vẫn vậy. Bụp bụp, tôi làm luôn hai quả đấm bỏ mặt nó, không thường tiếc. Bàn lĩnh chiến đấu tay không, tôi có dữ. Hơn nữa bên tôi lại có Vinh lùn, sợ gì mấy thằng chúng nó. Vừa như thế vậy, Vinh trồm lên, lao ra, hai thằng tôi đánh giặt mấy thằng chúng nó. Đến lúc này mới có thời gian Và nhờ ánh sáng mờ mờ Nhìn thấy mặt nhau Thì ra là mấy thằng bên phố Hàng Buồm Chúng nó bây giờ cũng đã nhận ra Mấy thằng chúng tôi Biết gặp phải quân mặt rắn rồi Nên chúng lạng Rơi nhận bạn bè anh em từ đó cho mãi đến về sau Mỗi lần gặp chúng tôi Chúng đều tỏ thái độ Có phần vị nể Sáng hôm sau Khoảng 8 giờ Tàu từ Hà Nội chạy vào gác thường tín Chúng tôi lên tàu Trời đã sáng rõ Bây giờ mới có thời gian để nhìn rõ mặt nhau Bây giờ mới biết chắc Thằng nào đi bộ đội cùng với mình Hôm trước đông người Luộm thuộm qua ai mà biết cho hết Tôi thì đủ hết lớp chúng tôi của khu hoàn kiếm Bạn học ngày cấp 1 đến cấp 3 Đủ cả Quanh phố nhà tôi hết Biết nhau cả Thằng nào chưa biết sẽ phải biết Nhiều thằng tranh thủ tới làm quen, chúng nó cũng như chúng tôi thôi, nhưng chắc có nghe chuyện đêm qua nên cũng muốn gây chút cảm tình. Hai thằng tôi tự nhiên đâm ra oai giữa cái đám củng phố đấy. Tàu về đến Ga Gà Gành thì có lệnh xuống tàu đi bộ về đơn vị. Đường đi về hướng thị trấn Nho Quan, chúng tôi lại lôi thôi lích thích đi giữa đồi núi Ninh Bình. Lúc bấy giờ còn gọi là tỉnh Hà Nam Ninh xanh dài các đơn vị bộ đội cứ liền liền nhau, khu này toàn bộ đội cả, nhưng càng đi càng mất hút, mấy ông nhận quân cũng chẳng thấy đâu nữa. Hóa ra vớ được cái xe, các ông ấy nhảy tót lên với lời dặn: "Đi về bến xe nho Quan nhé." Dẫn mất đầu, quá là đem con bỏ chợ. Biết xong này khổ thế thì khi đó nhảy tót lên xe về lại nhà cho xong. Ai bảo hỏi lạc đơn vị đi đợt sau. Nói vui thế thôi chứ không dám như vậy. Cũng may vẫy được một cái xe của bộ đội cho đi nhờ về đến nho quan, nếu không có lẽ chúng tôi phải đi cả đêm mất chân cẳng phong rộp hết cả lên rồi. Khoảng 8 giờ tối về đến bến xe, lại cảnh không có chỗ nằm trong cái nhà chờ xe ô tô khách đó, chen lấn xô đẩy mấy bà buôn chuyến nằm nhà chờ xe kêu oải oái. Thằng phú lòi cung phố Kiếm cho tôi một chỗ nằm khá khá. Mồm nó to và cứ quăng quác Lui, lui, lui, lui, lui ra cho thằng Hiếu với thằng Vinh luôn nằm. Chúng ai? Không thấy thằng nào cãi hay hỏi lại. Cứ thế nằm xích lại với nhau cho hai thằng tôi cùng nằm chung. Tự nhiên thấy có cái cảm giác oai oai. Nửa đêm đói quá, hỏi nhau có gì ăn được không? Thế là chúng nó mang nào bánh quy, bánh xốp ra mời. có thằng còn có cả nước nữa quả là bọn này có kinh nghiệm đi xa nhà chuẩn bị kỹ thế sáng hôm sau chúng tôi lên đường tiếp mấy ông nhận quân từ những doanh trại quanh đó ra tìm quân các ông có bàn đóng quân ở gần đó nên ghé vào ngủ nhờ rồi mặc xác mấy thằng lính cầu bơ cầu bất này ngoài bến xe chỉ với công ngắn gọn về bến xe yên thủy nha thế là lại đi bao nhiêu km không ai biết cứ đi thôi bao giờ tới nơi thì sẽ biết. Cung có phải đến ba chục cây số nữa giữa rừng cây mua cây sim và núi đá chim sáo thì thành từng đàn bay trên vách đá ruộng ngô bạt ngàn cảnh đẹp nên thơ khoảng 3 giờ chiều rồi cũng về được đến bến xe yên thủy thuộc tỉnh hà sơn bình ở đây toàn nhà sàn và người dân tộc mường vậy là chúng tôi đi xuyên qua nhiều tỉnh rồi. Sao đường đi cứ vòng vèo thế nhỉ Một anh bộ đội đứng ngay cái ngã ba đó Chỉ đường đi tiếp Trời ơi đi thế này bao giờ đến nơi Chân không còn bước nổi nữa Bao nhiêu hy vọng được ngủ một giấc sau Nhiều km đi bộ Mà giờ lại đi nữa Cũng may là đi thêm chừng 4 5 số nữa Thì về đến doanh trại của đơn vị nhận quân Tới đây chúng tôi chính thức là người của tiểu đoàn 1 Trung đoàn 584, đơn vị huấn luyện tân binh trực thuộc của quân khu 3. Lúc bây giờ chúng ta chưa thành lập quân khu thủ đô như bây giờ. Chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của dân. Mọi người thật tốt khi tiếp đón chúng tôi. Không còn thiết tha gì nữa. Bụng đói, người mệt bã. Tôi làm một giấc không còn biết trời đất ra sao. Cho tới tận sáng hôm sau. Anh em khác cũng vậy một chặng đường dài quá vất vả với những thằng công tử bột như chúng tôi. Sáng hôm sau chúng tôi dậy muộn, chẳng ai thiết gì ăn sáng của đơn vị. cán bộ cũng biết chúng tôi mới đi một chặng đường dài, thiết gì cơm sáng của lính nên cũng mặc kệ. Khoảng 9 giờ sáng mấy thằng tôi rủ nhau đi ăn phở, đang sẵn tiền trong túi dùng rỉnh đây, ra đến ngoài đường nhìn ngó trước sau, ô, bốn bề đều rừng và núi. Những nhà sàn của người dân tộc Mường khuất sâu trong nương sắn, ruộng ngô, bạt ngàn quán bán phở cho mấy thằng tôi ăn. Sao lúc này thấy nhớ bát phở của Hà Nội đến thế? Mùi thơm ngào ngạt, khói bốc nghi ngút, nước rùng ngọt liệp, bơi hành thơm, ớt cay cay một chút. Bảo đảm nếu có, khi đó tôi sẽ ăn hai bát liền, thèm lắm mà mới xa Hà Nội được có hai ngày chứ nhiêu mà đã thấy rất lâu. biết thì này trước khi đi bộ đội tôi ăn thoải mái phở cho lúc này khỏi thèm. Trưa hôm đó có một kỷ niệm suốt đời không bao giờ quên đối với những thằng lính mới nhập ngũ như tôi. Bữa cơm đầu tiên của lính, chúng ta có thể quên hàng trăm ngàn bữa ăn với cao lương mỹ vị nhưng bữa cơm này. Đã là người lính thì có lẽ không thể nào quên được Chúng tôi xếp hàng từ nhà ở tạm thời của dân Đi về nhà ăn của đại đội Một cái sân phẳng, sạch sẽ, có cái cột cờ Chúng tôi đứng xếp hàng dưới sân đó Nhìn vào trong nhà ăn, mâm bát đã đầy đủ Từng chậu cơm màu vàng trước mặt những thằng lính Bụng đang đói meo Thằng nào cũng tròn mắt lên thắc mắc Nhà ăn cho ăn gì mà vàng thế nhỉ? cũng lạ. xưa nay đã thấy cơm màu vàng như thế bao giờ đâu. một thằng chợt tuyên bố xanh rờn đây vào hiểu biết. cơm nấu trộn với bột trứng của bộ đội đấy. thằng khác gân cổ cãi. củ ở đâu ra mà lắm thế? lính mà nói ăn cơm trộn với lòng đỏ trứng. mày thì biết cái gì? bộ đội có tiêu chuẩn, bột trứng rất nhiều, nấu trộn với cơm ăn rất ngon. bữa cơm đầu tiên đơn vị muốn gây ấn tượng cho lính mới nên đã làm vậy. Nó lại khẳng định với cái vẻ đầy hiểu biết Và còn đế thêm một câu Chú tao bảo thế thì vậy thì chắc ăn rồi Nhà nó có người truyền đạt lại kinh nghiệm của lính Thì cãi làm sao được Thế là chúng tôi đều công nhận như vậy Sau một loạt màn giới thiệu chào hỏi của mấy anh cán bộ Đơn vị huấn luyện Rồi đến tiết mục ăn cơm trưa Cho ăn thôi Chúng tôi cũng đói bụng lắm rồi Phải tâm lý với chúng tôi một tí chứ Bụng đói thì làm sao mà nghe được hiểu được cái gì ăn đôi. Vậy là từng nhóm vào nhà ăn ăn cơm theo hàng lối trật tự và dưới sự giám sát của các anh cán bộ bộ đội đúng là rách việc, đến ăn mà cũng nghiêm nghỉ, có người kiểm tra giám sát nhìn ngó cứ như sợ chúng tôi ăn tranh hết cơm của nhau không bằng ấy. Lúc này thì chúng tôi mới té ngựa ra. Ôi trời ơi, cơm độn ngô. Cơm nấu độn với ngô say Nên mới nhìn cơm nó có màu vàng Lấy đâu ra mà cơm trộn Với lòng đỏ trứng cho những thằng lính như chúng tôi Thôi thì cơm bộ đội Cơm thực thể có sao ăn vậy Đòi hỏi làm sao được Ai cũng vậy thôi Lâu nay chúng tôi sống sung sướng Trong vòng tay cha mẹ quen rồi Nên giờ đây cơm độn ngô Đã là cả một vấn đề Cô lắm mà mỗi thằng cũng chỉ nuốt nổi Được chừng nửa bát cơm Còn lại bỏ đấy Mấy anh cán bộ nhìn chúng tôi cười khẩy như muốn nói Rồi, chúng mày cũng phải ăn đôi Xem nhịn và chê cơm đơn vị được mấy bữa Sáng hôm sau, chúng tôi tập trung trên sân của đại đội Một cái bàn giữa sân ngay bên cột cờ Thế rồi một ông bê cái cặp ra ngồi Với một ông nữa ngồi bên cạnh Họ lôi sổ sách ra đọc tên Từng thằng lên nhận tiền vụ cấp tháng đầu tiên Ơ, hay nhỉ Mới vào bộ đội được có 3 ngày đã được nhận tiền rồi. Giá như ngày nào cũng được gọi lên nhận tiền thế này thì tốt. Tôi xin dành cả kiếp này và nhiều kiếp sau nữa của cuộc đời mà đi bộ đội. Nhận giấy 5 đồng mới tinh màu xanh. Tôi cứ ngắm nhìn nó mãi. Nó là đồng tiền đầu tiên quân đội đã chi cho tôi để dùng vào những chi tiêu lặt vặt của cá nhân mình trong một tháng. Không gọi là lương mà gọi là phụ cấp chỉ có lính nghĩa vụ hay hạ sĩ quan mới gọi là phụ cấp, còn từ cấp sĩ quan thì gọi là lương vì lương thì chỉ dùng cho lính chuyên nghiệp. Ra là vậy, từ nay tôi chính thức là người của quân đội. Quân đội phải lo cho tôi cơm, áo, gạo, tiền, chuyện đó không còn là chuyện của bố mẹ tôi nữa. Tôi sẽ là lính của cụ Võ Nguyên Giáp và cụ Giáp sẽ lo cho chúng tôi tất cả từ những thứ nhỏ nhất Và đương nhiên chúng tôi cũng sẽ làm tất cả những gì cụ yêu cầu Làm lính của cụ cũng hay đấy chứ Mấy ngày sau lệnh chuyển quân Chúng tôi bị tập trung hết lên sân đại đội Mang theo cả tư trang Lại mấy thằng tỏ ra hiểu biết hơn Lên tiếng Chắc lại bắt đi tập gì đây Tôi thì không tin Vì vẫn quần áo mặc ở nhà lên Chưa sắp xếp gì cả Người chỉ huy cũng lung tung đã ra đâu với đâu mà tập với chẳng tành. Thôi cứ mang hết đồ của mình lên đã xem sao. Đọc tên một lạt đứng sau một bên, cũng phải có đến 6 70 thằng chúng tôi theo một anh mang quân hàm thượng sĩ, người cao gầy, có nước da hơi bị Cameroon, mắt thì nhìn gườm gườm như muốn nuốt tươi những thằng chúng tôi không bằng. Sau khi bắt chúng tôi nghiêm nghỉ Anh ấy bắt đầu nói huyên thuyên một chàng Tôi cũng chẳng buồn nghe Nghe làm quái gì cho mệt óc Biết ông ai rồi Biết ông to rồi Thế rồi đi Cũng chẳng biết đi đâu Chẳng kịp trao chủ nhà mà mình đã tá túc mấy ngày qua Chẳng ra làm sao cả Biết chuyển chúng tôi đi Thì cho biết để chúng tôi chào họ một tiếng cho thắm tình quân dân Ai lại làm vậy Họ sẽ nghĩ gì về chúng tôi Nghe nói chúng tôi toàn trai Hà Nội nhập ngũ, họ cũng đã có phần nể. Ấy vậy mà họ để chúng tôi có lỗi với những người dân tộc Mường đó quá. Đi khoảng hơn 10 giờ thì qua trung đoàn bộ của trung đoàn 584 thì cũng là nói vậy, chứ lúc bây giờ có biết ai vào với ai đâu. Một đoàn lính nữ đi ngang, các chị chào hỏi chúng tôi rồi gọi đồng chí. Hay Mình cũng có đồng chí đấy chứ. Anh mặt đen vẫn nói chuyện với mấy chị đó nên chúng tôi cũng được nghỉ ít phút rồi lại đi. Trên đường gặp rất nhiều nhóm anh em đi ngược lại chúng tôi. Nhìn họ ăn mặc kém hơn chúng tôi. Có anh chơi nguyên cái quần màu đỏ trót. Thế là lại thành chuyện cười để cả nhóm chúng tôi trêu chọc Hỏi lính quê đâu đây? Lính Hà đây. Cô ái Lính Hà Nội đâu có cái giọng nói đó Người Hà Nội mà sao ăn mặc nhếch nhác vậy Hỏi lại Lính Hà nào Hà Nam Ninh Úi trời ơi Hà Nam Ninh thì bảo Hà Nam Ninh Ai lại bảo Lính Hà đây Xưa nay nói Lính Hà không Thì người ta vẫn cứ nghĩ là Lính Hà Nội thôi Thế vậy là lại trêu chọc nhau Gọi mấy anh lính Hà Nam Ninh là quại Vâng quại từ nói trại của từ quê kể mấy anh đó là quê khổ thú thực tôi cũng chẳng ưa kiểu gọi đó chẳng hay một chút nào nên tôi chẳng gọi anh em Hà Nam Ninh với cái từ đó bao giờ là người lính chưa chắc ai đã hơn ai sao mà lại có thể gọi nhau như vậy được và 4 tháng sau thôi từ đó của lính Hà Nội cũng biến mất tình đồng chí đồng đội quan trọng hơn những cái đó rất nhiều Đi ngang cái nhà bên đường Chúng tôi tìm chỗ để nghỉ chân Chưa được 5 phút Thì anh trung sĩ kia lại hối đi Nói đàng hoàng Cũng có người nghe thôi Nếu những thằng như tôi đứng dậy mà đi Thì chắc anh em khác cũng đứng dậy đi theo Đằng này anh ra lệnh Quát tháo trợn mắt giao ai Bắt đi nhanh cho kịp giờ cơm trưa của đơn vị Tôi mới Nhỏ nhẹ nói Bác anh anh em mệt vì đi đường xa Anh cho nghỉ ít phút rồi đi Gì đâu mà mệt Đứng lại đi nhanh Thế là mấy thằng tôi lăn đùng ra không đi nữa Muốn làm quái gì chúng tôi thì làm Ăn thịt chúng tôi thì chắc anh ta không dám rồi Anh em khác à dùa theo Thế là gần 7 chục thằng chúng tôi cứ lì ra Làm quái gì được chúng tôi Anh ta bây giờ bèn phải xuống nước Cho nghỉ thêm 10 phút nữa rồi đi tiếp Cũng phải đến gần 2 giờ chiều mới về tới đơn vị Bữa cơm trưa lạnh ngắt Chẳng nhớ được đã ăn cái gì nữa Bởi bữa ăn đó chẳng còn gây được ấn tượng gì Với những thằng lính mới chúng tôi Lại nghiêm và nghỉ Rồi chuyển qua cắt tóc Ủa thì cắt thì cắt Ai cho lính để tóc dài đâu Thế là mấy cái kéo và cái lượng được vứt ra Rồi lính ta tự cắt cho nhau Dưới sự giám sát chất lượng của mấy ông cán bộ Cùng chẳng có tiêu chuẩn nào cả Chú nó cắt tóc cho tôi 3 lần mới được Cứ như là lỗi tại tôi không bằng ấy Còn cái anh trung sĩ kia Thì vẫn cứ gườm gườm nhìn tôi Ai mà tự cắt tóc cho mình được Muốn thế nào các anh phải chỉ bảo chứ Bỏ ra mấy cái kéo rồi bảo cắt cho nhau đi Thì những thằng biết nó cắt cho Như vậy chứ đâu phải tại chúng tôi Thế rồi chia lính về các trung đội Tôi lại về đúng cái trung đội của anh thượng sĩ kia. Hình như anh đó đã ngầm hỏi thằng nào đó trong số anh em Hà Nội nên biết tên của tôi và đưa tôi về trung đội của anh ấy, rồi từ trung đội chi tiết về các tiểu đội. Tôi chính thức thuộc quân số của tiểu đội 6, trung đội 2, đại đội 18, tiểu đoàn 5, trung đoàn 584, quân khu 3. Một chặng đường dài để trở thành quân số của đơn vị này. Chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của người dân tộc Mường Trong đội hình huấn luyện của tiểu đội 6 Người dân ở vùng đó nghèo Quanh năm toàn sắn với ngô Nhưng tấm lòng họ thì luôn rộng mở đón bộ đội đến ở nhờ Nhà nào cũng rất vui vẻ Ở đây có một điều nữa mà chúng tôi được biết Số anh em Hà Nam Ninh mà chúng tôi đã gặp dọc đường đi Cũng chiếm một nửa của đơn vị này Thì ra họ cũng muốn tách lính cùng quê ra khỏi nhau, chia mỗi bên một nửa quân số cho dễ trị. Nếu để lính cùng quê ở với nhau chắc khó dậy khó bảo hơn, nên ở đây đã có một nửa quân số anh em Hà Nam Ninh rồi. Cũng hay, bởi vậy hôm nay mới có chuyện, kiều chiến binh hai tỉnh chúng tôi hàng năm gặp nhau và lính chúng tôi chia đều có mặt trên khắp các mặt trận biên giới Tây Nam hay biên giới phía Bắc trong thời gian đó. Tao trường luôn là những ngày khó khăn nhất của những thằng lính mới chúng tôi. Tiểu đội 6 chúng tôi có 12 người, 6 người lính Hà Nam Ninh và 6 người Hà Nội, dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng tên Nam, là lính 1974, quê ở Lào Cai. Anh Nam người thấp, hơi đậm, trắng và cũng rất đẹp trai. Tính thì hiền lành, tình cảm dễ mến và sống rất chan hòa với anh em là người đúng mực và luôn là người chúng tôi tin tưởng yêu mến. Khi vào chiến trường rồi, chúng tôi cũng vẫn hay viết thư cho anh và anh cũng hay viết thư cho chúng tôi. Sau này do tuyên truyền đơn vị hay gì đó không thấy thư của anh nữa. Chuyện lính huấn luyện viết thư về đơn vị cũ cho cán bộ huấn luyện trên thao trường cũng là chuyện ít có, bởi ở đó thường ít gây được cảm tình với lính mới. Họ làm nhiều việc có phần hơi thái quá. Nên lính sau khi huấn luyện xong chuyển đến vị khác Thường là quên luôn Như cái anh thượng sĩ mặt đen kia Người cao ngồng cao ngồng Mặc cái quần chó táp 7 ngày không đến gấu Lúc nào cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi Anh tên là Sướng Anh là lính pháo cao xạ 1972 Sau chuyển qua huấn luyện lính bộ binh chúng tôi Quê anh ở Ninh Bình Nghe đâu chỉ cách đơn vị chúng tôi chừng 50 số, Tình Hoàng vẫn tranh thủ phóng xe đạp về thăm nhà Thực ra ở với anh lâu rồi cũng thấy Anh cũng là người hiền lành biết điều Nhưng chỉ mỗi cái tội nhiệt tình quá Đôi khi lại hơi cứng nhắc Chưa biết thì vậy Sau này khi đã thân quen nhau rồi Anh cũng rất tình cảm và thương linh chúng tôi Còn đại đội trưởng đại đội 18 của chúng tôi là anh Thụy Lính của những năm 60, chuẩn úy đeo đến bạc cả quân hàm. Quê anh ở Hải Hưng cũng tác phong kiểu như anh Sướng, quát tháo lính suốt, đôi khi có hơi gia trưởng. Ông ấy cứ làm như chúng tôi là con của ông ấy không bằng. Nhưng thôi, công việc và nhiệm vụ của họ phải như vậy. Cả đại đội có mỗi cái nhà ăn và bếp của đại đội còn lại ở nhờ nhà của người dân tộc Mường hết. Chúng tôi được ở nhà sàn và gần đường quốc lộ nhất. Chỉ cần đi tắt chuyên rừng chừng 500 mét là ra tới đường rồi. Mỗi trung đội có một bãi tập riêng, trung đội của tôi có bãi tập rộng ngay gần suối, từ nhà ra cũng gần. Vinh Lồn và tôi vẫn được ở cùng nhau, thêm hải trắng hàng buồm và thằng thể là dân gốc Nghệ An. Gia đình nó mới chuyển ra Hà Nội do bố nó làm bên ngành công an. Nó mà nói thì cứ phải có phiên dịch Tiếng nó nói nặng rất khó nghe Mấy bác nghệ an đừng buồn nha Nhưng được cái tính ngoan hiền lành Và cu cậu rất sợ ma Đúng cái cuốn nợ đi lính rồi mà vẫn cứ còn sợ ma Rồi anh Vũ và thằng Sơn nhà ở quốc tử giám Trong đám chúng tôi thì anh Vũ là lớn tuổi nhất Còn lại thì toàn trai trai như nhau cả Anh em Hà Nam Ninh cũng có 6 người, anh sinh lớn tuổi hơn cả đã có vợ con ở nhà rồi, sức khỏe yếu, rất hay ốm vặt. Còn thằng Bình trắng trẻo đẹp trai, sơn thì cao ngổng cao ngồng to khỏe, nó từng là thợ kéo sẻ nên còn gọi nó là sơn ngổng. Thằng Minh cũng cao chẳng kém Sơn, nhưng do va chạm nhiều nên sống có phần hơi thủ đoạn, anh em không ưa lắm thằng định thì đen lùn, ăn nói có phần hơi ngây ngô. Cuối cùng là thằng quân, quân chớt. Thực ra nó tên thật là gì, chẳng ai biết. Bởi anh họ nó tên là quân, hiện đi vắng nên khi có giấy gọi đi bộ đội, nó đi thay. Nó co 15 tuổi hơn, tính còn trẻ con lắm, nói cái gì cũng chớt ngày Anh em chúng tôi chẳng hiểu là gì cả. Sau tìm hiểu Thì ra đó là tiếng địa phương của nó Từ chớt có nghĩa là ăn Ăn ngay Cái cổ khỉ gọi tiếng địa phương thế Thì bố thằng nào mà hiểu được Cho nó cái gì ăn được Là nó chớt ngay Thế thôi Vậy là tôi đặt luôn cho nó cái tên là Thằng quân trớt Anh em Hà nam Ninh toàn là những người hiền lành Thật thà cả Họ cũng e ngại chúng tôi A rồi đánh nhau với họ Họ cũng biết lính Hà Nội chúng tôi đoàn kết cao hơn, sẵn sàng ăn thua đến cùng nếu cần. Nhưng đó là lý vậy thôi, chứ thực ra chúng tôi cũng quý họ lắm. Sống với nhau hàng ngày, tình cảm nảy nở. Ai lại đi làm những cái chuyện vô lý đâu đâu mà họ phải băn khoăn. Điều chúng tôi muốn là anh em cứ sống tốt với nhau và tình cảm, thế là được rồi. Mấy ngày sau được phát quân trang một màu xanh dờn mới cứng trên cả đại đội 18. Thế rồi những ngày nghiêm, nghỉ, tập hợp giải tán rồi 1/21 bắt đầu. Những ngày học chính trị đúng là buồn ngủ vô cùng. Chính trị viên của tiểu đoàn xuống giảng bài cho cả hai đại đội 17 và 18 chúng tôi. Ngồi đó nghe mà hồn thì đang ở một góc phố nào đó của Hà Nội, nhớ nhà lắm lúc nào cũng cứ muốn ra đường nhảy xe về ngay thế rồi thì thì thà thì thụt bàn bạc với nhau từng nhóm từng nhóm tính chuyện trốn về thăm nhà do bây giờ còn thiếu kinh nghiệm nên phần lớn anh em đã bị bắt lại không mấy người về thoát vậy mà rồi vẫn cứ trốn đêm nào cũng có thằng bỏ trốn cán bộ tiểu đội cho đến trung đội rồi đại đội đau đầu với mấy cái thằng lính Hà Nội chúng tôi Tôi cũng đã trốn hai lần mà không thoát. Có lần tôi đã đi về đến Nho quan rồi mà còn bị bắt ngược trở lại. Thế mới đau. Rồi bị phạt phơi nắng dưới cụt cờ. Rồi đứng trước đại đội hô to 10 lần. Ai cũng như tôi thì mất nước. Thế nhưng lính vẫn trốn, vẫn về. Dù chỉ là một phần nhỏ tia hy vọng. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Chẳng hiểu sao cả hai lần trốn của tôi. Chỉ nói cho có mỗi mình thằng Minh, người Hà nam Ninh biết. Mà cứ chỉ đi chừng 2km Là cán bộ đuổi theo rồi Mặc dù tôi đã rất cẩn thận Mắc màn lên giường nằm Cho cán bộ thấy và kiểm tra xong Rồi tôi mới đi cơ mà Kết luận Chỉ có thằng này báo cán bộ mới biết Chứ chẳng còn ai Anh Nam thì đã bật đèn xanh cho bọn tôi Thằng nào về được thời gian này thăm nhà Thì cứ về Đương nhiên là chỉ nói riêng với lính Hà Nội thôi Thế thì còn ai nữa ngoài thằng này Nó lại ôm chân cán bộ trung đội rồi Vậy là ghép Sẽ có lúc phải tìm lý do cho nó một trận Lính với nhau mà chơi như vậy là hèn Sau khi bị bắt lại lần thứ hai Tôi điền lắm Tôi xin gặp riêng đại đội trưởng Thụy Được đồng ý Trưa hôm đó sau bữa cơm trưa Tôi vào thẳng ban chỉ huy của đại đội Rồi ngồi nói chuyện với anh Tôi nói Em rất muốn về thăm nhà ít ngày Thứ nhất là lấy ít thuốc đau dạ dày Hồi này tôi đã bắt đầu có triệu chứng đau dạ dày Thứ hai nữa là xin lấy thêm một ít đồ ăn Và xin thêm tiền gia đình tiêu Ăn uống của đơn vị em ăn không được Anh trợn mắt trợn mũi với tôi Nghe trừng ngạc nhiên lắm Có lẽ anh làm huấn luyện lâu năm rồi Làm gì có cái thằng lính nào mà lại ngang tàng như tôi Xin gặp rồi đi thẳng vào vấn đề Chả cần úp mở rào đón gì Thế là ông sổ ra hàng đống quan điểm Rồi hàng gánh tội đổ lên đầu tôi Và với cái giọng thì cũng cực kỳ bố tướng Tôi cứ trò ảnh nói chán đi rồi mới nói Nói gần nói xa chẳng qua cũng đi thẳng vào vấn đề dứt khoát tôi phải về nhà dù chỉ một lần Nếu anh tạo điều kiện cho về thì tốt Còn nếu không tôi vẫn trốn về Đến bao giờ về được thì thôi Kỷ luật tôi tin nào cũng được Nhưng tôi cứ phải về Hey là ông lại lôi ra một đống chuyện để kể đe dạy tôi. Nào là chuyện có thằng lính đơn vị đóng cách nhà chừng 30 cây số, bố nó chết, nó xin đơn vị về chịu tang, đơn vị không cho về vì sắp tới phải đi bắn đạn thật. Nó ở lại, mặc dù rất buồn nhưng vẫn bắn được 30 điểm, hoàn thành nhiệm vụ, vân vân và vân vân. Cứ thao thao bất tuyệt chuyện người đầy tính trách nhiệm và trách nhiệm Chẳng biết chuyện có thật hay bịa ra không Nhưng tôi nghe thấy hơi chối Anh làm tốt nhiệm vụ thật Nhưng anh đã đánh mất đi chữ hiếu của đạo làm con Anh sẽ bị người đời nhiều năm chửi rủa Anh quên mất cội nguồn Quên đi công cha như Thái Sơn Loại người đó thì có gì hay ho đâu Mà đưa ra đây cho chúng tôi học tập Nghĩ vậy tôi tuyên bố hùng hồn Loại người đó đem bắn ba lần còn chưa hết tội Làm con sống thì phải có hiếu nghĩa với cha mẹ chứ Ai sinh và nuôi lớn cái thằng đó ra Anh đừng nói những cái chuyện đó với tôi Tôi không có nghe đâu Điều tôi nói tôi sẽ làm Và làm bằng được Tôi sẽ trốn 5 lần chưa được Thì 10 lần Thế là ông ta khùng lên với tôi Quát tháo âm mỹ Nâng quan điểm nào là Thi hành kỷ luật ngay lập tức Phạt đứng nắng giữa sân đại đội Rồi lôi ra lò gạch Đứng cho nắng to mà chết đi Tôi thì chẳng ngán và lần trốn về thăm nhà thứ ba chót lọt. Tôi và anh Vũ hôm đó bỏ đi lúc nửa đêm cũng tỉnh táo hơn, chỉ có ba anh em chúng tôi biết. Vinh Lồn thì có cậy răng nó cũng không nói rồi. Đường đi cũng lắm gian truân nhưng rồi cũng về được đến nhà. Hà Nội của chúng tôi đây rồi, sao nó thân thương thế? Cái nơi mà những người con của Hà Nội đi xa không thể không nhớ cha mẹ, anh em họ hàng, bà con chúng tôi ở đây, nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên, nó là máu thịt của chúng tôi, từng góc phố hàng cây ăn vào từng tế bào trong cơ thể, làm sao không nhớ cho được. Hà Nội ơi, con đã về đây. Về nhà được một tuần, vui lắm, thích lắm, ai cũng hỏi thăm, rồi bạn bè sum sít suốt ngày. Hàng xóm thì cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Anh bộ đội cụ hồ rồi. Bộ đội là bố trẻ con rồi đâu phải còn bé bỏng như ngày nào nữa. Anh em đơn vị cũng lác đác trốn được vài thằng. Thế là tụ họp qua lại hỏi thăm nhau. Bố mẹ chúng nó cũng quý chúng tôi dù mới gặp lần đầu. Bố tôi thì cũng vui thấy con về thăm nhà. Nhưng lại cũng buồn vì biết tôi đã vô kỷ luật trốn đơn vị về chơi. Hôm đó đi chơi về khoảng chừng 6 giờ tối, gặp ngay anh công an hộ tịch đứng trước nhà, bắt tay chuyện trò hỏi thăm tôi. Anh cũng quen biết quan hệ với gia đình chúng tôi lâu năm rồi, thân tình như người nhà. Rồi anh hỏi tôi về có việc gì, giấy tờ đâu, đưa anh xem. Tôi nói em trốn đơn vị về chơi đấy, mấy ngày nữa em lên. Thế rồi lại khuyên giải, nói cả tiếng đồng hồ động viên tôi, nào là truyền thống cách mạng của gia đình, ý thức trách nhiệm công dân, vân vân là vân vân. Thôi thì biết bao nhiêu là ngôn từ tốt đẹp nhất, có lẽ anh đã nói ra cả. Chắc ông này lo tôi trốn về không đi nữa đây. Tôi mới quay lại hứa với anh. Em sẽ lên đơn vị mà, không trốn hẳn đâu, em chỉ nhớ nhà về chơi mấy bữa thôi rồi em lại đi. Cứ phải hứa lên hứa xuống, ông ấy mới chịu tin. Và còn hỏi chính xác ngày nào đi để anh tiễn. Để thôi, tiễn đưa làm gì cho rách việc ra, sáng thứ hai em đi anh ạ. Đấy, ngày đó con người ta cũng hiền hòa hơn, tốt với nhau hơn, quan tâm đến nhau thật lòng hơn, mặc dù bây giờ tôi chẳng còn liên quan gì tới chuyện công an địa phương nữa. Chúng tôi quay lại đơn vị và chịu kỷ luật. Bến xe Hà Đông Ngày đó duy nhất có một chuyến xe chạy hướng lên Yên Thủy từ sáng sớm. Thằng nào cũng tải hàng ba lô đầy đồ ăn. Tôi thì ngoài những thứ gia đình cho mang theo, cũng không quên mua thêm bánh thuốc Lào và chai nước mắm để biếu bà mẹ chủ nhà người dân tộc Mường. Trên đó họ thèm mấy thứ này lắm. Nghe đâu nước mắm một năm mới được mua phân phối một chai để ăn Tết. Còn thuốc Lào cũng phải mua ngoài mà cũng hiếm lắm. Dân mường thì họ hút thuốc lào nhiều. Cả già, trẻ, gái, trai, lớn bé đều hút cả. Điếu cày thì đi đâu, ở đâu cũng thấy có. Họ cứ dựng điếu ở khắp nơi. Từ ruộng lúa đến rừng xa, đâu đâu cũng có. Nhìn chung, hành tranh của tôi khi quay về đơn vị. Nào là đường, sữa, rồi bánh, kẹo, cà phê, có cả thuốc lá nữa. Lúc này tôi cũng đã tập tuệ hút thuốc lá rồi. Ngu thế rồi chứ. Rồi mì sợi. Đầy chặt ba lô Thêm một cái túi sách tay nữa Mà vẫn chưa hết Mẹ còn chuẩn bị cả cơm thịt kho Thịt luộc cho tôi ăn đường Thêm một tập tem thư Và 200 đồng đút túi nữa Yên tâm rồi tôi từ biệt mọi người Lên đường về đơn vị Chuyến xe đi từ Yên Thủy hôm đó Đặc lính Hà Nội Tiểu đoàn 5 chúng tôi Không một ai đi được ngoài lính Vé xe khi đó rất khó mua Vì ưu tiên cho mấy bà buôn hết rồi thời đó là như vậy đi lại khó khăn lắm nhưng lính thì cùn hết chỗ nói xông thẳng vào ban điều vận của bến xe với hàng tỷ lý do khẩn cấp phải trở về đơn vị chắc mấy ông ở bến xe cũng ngại dây với lính nên thôi vội hoãn hết bán vé ngày hôm nay để chuyển sang ngày mai còn hôm nay chỉ có trở lính về đơn vị mấy bà mẹ lên thăm con là bộ đội đi đúng ngày này cũng hưởng trái khi chúng tôi nhận đó là người nhà Ngày đó phải nói thật là ưu tiên bộ đội lắm Nói cái gì họ cũng cho là đúng là phải Chỉ có ông lái xe có là buồn nhất Vì ngày hôm đó chắc chẳng kiếm chắc được gì Xe chuyển bánh chạy càng xa dần cái nơi chúng tôi không muốn rời Nhưng thôi muốn hay không cũng phải đi Người lính không có quyền nói tôi muốn hay không muốn Tới khoảng 5 giờ chiều Thì chúng tôi về đến đơn vị Nhóm đại đội 18 của chúng tôi Gần 20 thằng tập trung hết lên đại đội bộ Ông Thụy Nhìn chúng tôi ngán ngầm Một hai thằng Thì còn tìm cách dọa nạn Chứ tôi hai chục thằng Thì ông khóc cũng phải thôi Chỉ chờ ông Thụy Nói một câu đuổi khỏi đơn vị Thì cả 20 thằng chúng tôi quay ngoắt 180 độ về ngay Thế nhưng thật bất ngờ ông ấy cho về tắm giường nghỉ ngơi mai lên nhận công tác anh em chúng tôi nhìn nhau cười hề hà vị đánh thắng ngay trận đầu với quân số đông áp đảo thế rồi chia cho nhau thằng nào về tiểu đội trung đội của thằng đó ba lô nặng trịch với hàng nhu yếu phẩm mới mang từ nhà lên tối đó bên tiểu đội của tôi cứ như ngày hội anh em xúm lại chuyện nhà chuyện Hà Nội Rồi cà phê, thuốc lá quả cáp tưng bừng Tôi trịnh trọng Mang biếu gia đình bà mẹ Người dân tộc Mường Hai món quà đã được chuẩn bị kỹ từ nhà Mẹ xúc động lắm Có lẽ từ xưa tới nay Không biết bao nhiêu đoàn bộ đội Đến ở nhờ nhà mẹ Không biết có ai đã có quà cho mẹ chưa Đến ở nhờ Rồi lại đi Rồi đoàn khác lại đến Ai cũng khó khăn cả mấy ai có gì mà biếu mẹ. Vậy mà cái thằng tôi bướng như quỷ, hỗn như gấu này khi về nhà còn nhớ tới mẹ. Nhiều năm sau, chúng tôi vẫn còn nhớ đến tình cảm mà gia đình và mẹ đã dành cho những đứa con bộ đội chúng tôi. Nhiều đứa không bao giờ còn được về gặp lại mẹ nữa, nhưng mẹ thì vẫn nhớ và chúng tôi thì cũng luôn nhớ về mẹ như vậy. Sáng hôm sau, Gần 20 thằng lính vô kỷ luật chúng tôi được tập trung lên đại đội bộ để nhận nhiệm vụ mới. Anh em khác thì vẫn ra thao trường tập bắn như bình thường. Cũng gần đến ngày bắn đạn thật bài 1 rồi, nghe nói là cuối tuần này thì phải. Mấy thằng chúng tôi cũng đã tập được bao nhiêu đâu, mới được vài buổi thì đã bỏ về rồi. Bây giờ không cho ra thao trường tập, định làm gì nữa đây? Hành bị hành tỏi sau khi vi phạm kỷ luật của đơn vị đó là điều dễ hiểu chúng tôi chấp nhận hai anh Thụy và Sướng tập hợp chúng tôi lại vẫn cái nét mặt và giọng điệu đó chói tội nâng quan điểm rồi mắng bỏ rủa xả thậm tệ một toán quân sự cấp đại đội với quan tòa và tội phạm không luật sư bào chữa hay viên kiểm soát đố ai có thể tìm thấy tính dân chủ ở đây lời buộc tội thì dĩ nhiên là đanh thép hùng hồn và phán quyết cho những tội Danh có dài đến hàng trang giấy Cái gì cũng được nâng quan điểm lên Chắc cỡ gấp 30 lần trở lên Phạm nhân thì không cãi Cũng không biểu lộ tình cảm Và cũng chẳng hề có thái độ ăn năn hối hận Điều đã làm Sang tới phần quyết định hình phạt Chúng tôi phải lao động kỷ luật Dưới sự giám sát kiểm tra đôn đốc của anh Sướng Tay sát thủ của những thằng lính vô kỷ luật Trong đại đội 18 chúng tôi lại đến ụ sướng này mắng mỏ rùa xả lần thứ hai rồi đi đến cụ thể của việc thi hành kỷ luật. Chúng tôi sẽ bị chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất dọn dẹp sân của đại đội, chuyển đống củi to tổ bố kia lên cái nền nhà cũ cao hơn, dọn dẹp quanh sân, san lấp những điểm lồi lõm trong sân đại đội do những trận mưa gây lên. Còn nhóm thứ hai phải vào dọn sạch chuồng lợn của đại đội, cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng cho lợn nằm và làm phân xanh luôn. Tôi đương nhiên là thuộc nhóm thứ hai rồi Ông sướng chỉ đích danh tên tôi và anh Vũ qua nhóm này Có chạy lên mây cũng không thể thoát nổi Thế là chúng tôi nhận quốc sẻng rồi ra chuồng lợn của đại đội Chuồng lợn là một dãy nhà tranh nền đất nằm tít ngoài xa kia chung quanh toàn buộc bằng những thanh gỗ Chưa đi đến nơi đã ngửi được cái mùi ô uế Chuồng lúc này có khoảng 5 khoang Mỗi khoang độ 4 con lợn Cảnh thường đập vào mắt tôi Khiến tôi dùng mình khiếp sợ Gần như 20 con lợn Bây giờ đang sống ngập ngụa trong phân Và nước tiểu Cái thứ nước đặc xệt bẩn điều đó Ngập có đến tận bụng chúng Trên mình những con lợn đó Phân chát đầy Những vết lở loét đầy mình Do chúng cắn nhau nhiễm trùng không lành được Thật là kinh khủng khiếp Nhiệm vụ của chúng tôi Là phải vào trong chuồng lợn Rồi cào xúc hết phân ra Và cho nước tiểu ở đó chảy vào cái rãnh phía sau chuồng Rồi cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng lợn Cho chúng nằm Chỉ từng đó việc thôi Cũng đã là quá lớn với những thằng lính như chúng tôi Những thằng mà từ nhỏ tới giờ Đâu đã biết lao động Và nếu có thì chưa bao giờ phải tiếp xúc Tới bẩn thỉu mất vệ sinh Đến mức như thế này Chúng tôi ban đầu cũng đun đẩy nhau Nhưng rồi cũng phải bắt tay vào thôi Không làm thì làm sao cho xong được Thế là săn quần cởi áo nhảy vào chuồng lợn Nhưng con lợn hốt hoảng chạy lung tung trong chuồng Thế là nước bẩn văng khắp người chúng tôi Thằng nào cũng phân lợn văng từ đầu đến chân Mà cái mùi hôi thum thủm nó cứ quện lên người Đến ba ngày sau vẫn cứ còn thoang thoảng Cứ hai thằng một khoang Tôi và anh Vũ nhận một khoang Chỉ có hai anh em nên chả thằng nào đùn đẩy cho thằng nào được Anh em phải bảo nhau mà làm cho nhanh còn chạy. Ở đây lâu chắc tổn thọ lắm. Đến khoảng 10 giờ anh Sướng xuống kiểm tra. Vâng chưa được. Phải làm lại lần nữa. Lại chui vào chuồng lợn, cào vét phân. Anh Sướng đứng đó kiểm tra nghiệm thu trực tiếp. Cũng tưởng vậy là xong. Có thể lo tắm rửa chuẩn bị ăn cơm trưa. Nhưng chưa hết. Phải đi cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng trong buổi sáng nay. Vậy là lại giao liềm đi cắt cỏ lạc Chúng tôi phải đi ra tới sát bờ suối gần của đại độ 17 Mới có nhiều cỏ để cắt Rồi ôm là mấy chuyến mới đủ cho lợn nằm Phải tới gần 12 giờ trưa Rồi mọi việc cũng xong Chúng tôi chạy vội ra suối ngâm mình dưới nước Cho trôi đi hết những thứ bẩn thiểu đang bám trên người Rồi gội đầu kỳ cọ cho nhau Có đến cả tiếng đồng hồ chưa sạch hết Về đến đại đội bộ nhìn mâm cơm chán chẳng buồn động đến, mà thực ra cũng đâu có còn thời gian để mà ăn nữa. Kèm buổi chiều ra thao trường cũng đã bắt đầu được một lúc rồi. Lại tập hợp và hai hàng nghiêm nghỉ giữa sân đại đội, lại vẫn ông thụy quán triệt ông sướng trực tiếp chỉ huy. Chúng tôi phải tập bắn bia bài một cho kịp với anh em khác nên sáng, trưa, chiều tập liên tục không nghỉ. Thế là lại ra thao trường Nhóm này được tập riêng và bãi tập gần với cái lò gạch cạnh suối Khu vực này cả ngày không lúc nào mát Cây cối trơ trụi lấy đâu ra mà bóng dâm Giữa trưa đứng đây 15 phút là thấy hoa cả mắt Mặt đất lúc nào cũng hầm hập nóng Nghe vậy chúng tôi đã sợ rồi Một vài ý kiến nho nhỏ kêu nắng nóng Ông Sướng lập tức quắc mắt nhìn về phía chúng tôi nói nóng gì mà nóng? tôi chịu được các đồng chí cũng chịu được, tôi không bị kỷ luật mà cũng phải chịu khổ như các đồng chí không khác gì bị kỷ luật. tôi không kêu, tại sao có đồng chí kêu nắng với nóng? nói thế thì chịu rồi, gặp ông khùng khùng điên điên này theo sau nổi, chơi cái tròn này thì chúng tôi xin thua là cái chắc. mấy thằng công tử trắng như cục bột, mặt còn non tuyệt hơi sữa, mắt thì vẫn mộng mơ nhìn đời, mà phải theo ông này thì có lẽ gục hết thôi. Gen luyện cái kiểu hành xác này thì chết trông thấy. Chúng tôi ra thao trường và tập bắn dưới sự giảng dạy chỉ bảo của anh sướng. nằm dưới đất dưới trời nắng như đồ lửa ngắm bắn. Đơ một lúc thì mắt hoa lên, nhìn cái gì cũng nhè cả. Má thằng nào thì cũng đỏ hồng, sờ vào đầu nóng như sốt. một mình anh sướng đánh vật với 20 thằng chúng tôi suốt buổi chiều anh cũng mệt vì liên tục phải đứng lên nằm xuống dùng kính ngắm kiểm tra từng thằng chúng tôi cũng phải thôi chúng tôi ngây ngáy sốt thì anh cũng phải hâm hấp nóng chứ đều là con người với nhau cả sức chịu đựng chắc cũng chẳng khác nhau nhiều sang ngày thứ ba liên tiếp tập tành với nhau sỏi đá chắc cũng sinh tình cảm thái độ của anh sướng lúc này cũng đã nền nã hơn không còn cáu gắt cục cằn nữa Có thể phần nào anh cũng hiểu chúng tôi. Trong thời gian đó chúng tôi tập rất nghiêm túc với tinh thần học hỏi cao, sự căng thẳng trong quan hệ cũng trùng xuống. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi mời nhau uống nước, hút thuốc trong những phút giây nghỉ giải lao hiếm hoi trên thao trường. Anh Sướng nói, anh Thùy vừa hỏi tôi về chuyện luyện tập của anh em bị kỷ luật mới lên đơn vị. Có hỏi là chuyện đăng ký bắn đạt loại mấy để còn nộp báo cáo lên tiểu đoàn và trung đoàn. Chúng tôi không dám đăng ký thành tích cao, chỉ dám đăng ký đạt 6 người loại khá, còn lại trung bình hết. Chúng tôi quay lại hỏi anh, bắn đạn thật như thế nào là đạt loại trung bình, khá, giỏi? Anh bảo, bắn đạn thật nếu đạt từ 28 đến 30 điểm tức là loại giỏi, 24 đến 27 thì là loại khá. Còn 20 đến 23 điểm là trung bình Còn dưới nữa là loại kém Thế là chúng tôi nhau nhau xin đăng ký lại Toàn khá và giỏi Anh ngạc nhiên hỏi Này các đồng chí có dám đăng ký và quyết tâm bắn đạt với lời hứa không? Nếu dám tôi sẽ đăng ký lại Và phải chịu trách nhiệm trước thành tích của đơn vị đó Chúng tôi xin đăng ký Và xin chịu trách nhiệm về lời hứa của mình Thế là 12 người chúng tôi đăng ký loại giỏi Còn lại toàn loại khá Chiều hôm đó, chúng tôi vui lắm, tập rất nhiệt tình và tự giác hơn. Những lúc nghỉ giải lao, anh Sướng tranh thủ giảng thêm về lý thuyết và truyền đàn lại kinh nghiệm khi bắn đạn thật. Yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng. Điều cơ bản là phải thật bình tĩnh, không có điều gì phải lo sợ cả. Với thực tế, qua kiểm tra trên kính ngắm, anh tin là chúng tôi sẽ thực hiện được lời hứa trước đơn vị. Còn về phía chúng tôi thì toàn thằng thuộc loại không biết sợ. Thì cái chuyện bắn đạn thật cũng chẳng có cái gì là ghê gớm cả Dù chưa từng được bắn bắt súng bao giờ Làm gì tới mức như có người nói là có anh lính lên bị ngắm bắn Sợ quá đai ướt cả quần và bị bắn Hôm sau chúng tôi tập còn hăng hái hơn Không cần phải thúc ép, dục rã Cứ lần lượt thay nhau tập không nghỉ Khi tâm lý thoải mái hơn trong quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ thì cũng là một phần thúc đẩy cho anh em tự giác tập luyện. Sang tới ngày thứ sáu, chúng tôi chuẩn bị cho hôm sau đi bắn đạn thật. Không tập tành gì nữa, ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa và học chính trị, quán triệt nhiệm vụ và nội quy của trưởng bắn. Tối hôm đó anh em đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm đi về trường bắn của trung đoàn. Đại đội 18 của chúng tôi bắn thứ hai sau đại đội 17, cũng rất nhanh. 10 người một lượt lên bệ bắn, thực hiện nội quy trưởng bắn rất tốt. Thành tích của đại đội 18 đạt được trên mức đã đăng ký nhiều. Ai cũng phấn khởi, còn cán bộ khung thì thực sự vui khi thấy kết quả của chúng tôi đã nói thay cho thành tích của họ. Riêng nhóm bị kỷ luật của chúng tôi, thành tích cũng trên mức đăng ký. 15 người đạt loại giỏi, 5 người đạt loại khá với số điểm sát nút loại giỏi. Tôi cũng bắn được 28 điểm, khoe tí. Sau mấy ngày học chính trị, chúng tôi lại chuyển qua tập bắn bài 2 với 12 viên đạn và 6 loạt điểm giả. 3 loạt đầu nằm tại bệ bắn, 3 loạt sau vận động ở cự ly 200m. Chỉ cần bắn trúng bia là được tính điểm. 3 loạt đầu phải bắn trúng bia ít nhất 1 viên nếu trượt coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Không được tiếp tục vận động bắn bia khi bia hiện lên. Một điều nữa và cũng rất quan trọng là bắn phải liên thanh 2 hoặc 3 viên một lần, không được tắc cú. Một viên. Khi ta vận động bia sẽ ẩn đi, khi xuất hiện trở lại là phải lập tức quỳ xuống bắn. Bài tập này cũng tương đối khó nhưng rất cần cho bộ binh trên chiến trường. Đây là chuyện hàng ngày của lính chiến đấu, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi người lính khi tập phải vận dụng tất cả như tay cò, chân chạy và tư thế quỳ bắn, mắt quan sát khi vận động. Chỉ cần thiếu mỗi mồm hô trung phong nữa là đúng như những tình tiết có thể xảy ra trên chiến trường. Đây là một trong những bài tập bắn súng khó của lính bộ binh. Chúng tôi chuẩn bị thao trường và đi vào tập luyện. Những ngày đầu tương đối vất vả, nhưng sau rồi thì cũng dần quen, vẫn sinh hoạt đơn vị như bình thường. Có thể nói đây cũng là thời kỳ khó khăn nhất của chúng tôi. Chuyện ăn uống của lính đã có vấn đề. Lúc đầu thì thay cơm bằng hạt bo bo, nhai tới sái quai hàm chưa hết một bát bo bo hầm tức ăn thì coi như không có gì. Vào nhà ăn chỉ trơ mỗi một chậu bo bo với mấy cọng rau do đơn vị tăng ra được cho vào những chiều thứ bảy. Còn chậu nước mắm thoang thoảng mùi nước mắm để trên gần bảng tài chính công khai của đơn vị. Chẳng hiểu họ đã công khai cái gì khi mãn uống chỉ có như vậy. Lính ăn vào bo bo như thế nào thì khi ra cũng vẫn nguyên thế. Chẳng thể nào tiêu hóa được lính tụt sức khỏe trông thấy ai cũng uể oải mệt mỏi nét đói đã phủ lên gương mặt lính nhất là những anh em Hà Nam Ninh khi hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn anh em không được gia đình cung cấp thêm chừng nửa tháng sau thì chuyển qua ăn bột mì hấp sáng mỗi người một cái to bằng cái chén uống nước Trung Quốc loại lớn trưa và chiều mỗi bữa hai cái thêm ít rau xanh chậu nước canh rau cho thêm chút muối và ít mì chính rồi mấy con cá kho nhỏ vì cá nhỏ quá nên khi xào nấu xong nhìn lại thấy còn mỗi cái đầu và cái đuôi còn thân và bụng của nó đã tiêu đầu hết rồi lính đói ra mặt nét mặt chán nản hiện rõ nhất là những thằng lính ăn khỏe thì luôn nhăn nhó chúng tôi thì vẫn còn nhiều đồ ăn mang từ nhà lên cũng chia sẻ với anh em nhưng nói thật cũng phải lo cho mình nữa chứ. Mấy thằng trốn về đợt này có thằng Thành bên hàng buồm. Nó chơi với tôi từ hồi còn ở nhà. Cũng chẳng hiểu nó về nhà nói những gì mà khi nó lên lại đơn vị, mẹ tôi đã gửi nó mang lên cho tôi hàng ba lô đồ ăn gồm đường, sữa, bánh bích cốt rồi nguyên cả một con vịt quay hàng buồm cho anh em chúng tôi liên hoan, rồi thuốc lá xông cầu cả cây mi sợi thì cả bao cùng tiền mặt cho tôi tiêu vặt. Truyền mẹ tôi gửi đồ lên đơn vị cho tôi cải thiện cứ như chuyện lạ đó đây trong đại đội 18 lúc đó. Bởi thực ra gia đình tôi lúc bấy giờ cũng thuộc loại khá giả ở Hà Nội nên cũng có điều kiện để gửi đồ cho tôi. Hồi đó tôi còn nhớ anh sướng tuyên bố: "Tao huấn luyện không biết bao nhiêu đợt lính với 6 năm quân ngũ." Nhưng chưa bao giờ thấy gia đình nào Lo cho con như mày bây giờ Tính tôi thì thú thực là Cứ có đồ ăn là chia cho anh em cùng ăn Anh em Hà Nam Ninh của tiểu đội tôi Cũng được tôi mời Họ cũng giữ ý lắm Sợ miếng ăn chúng tôi kinh thường Nhưng đâu có phải vậy Thấy anh em khổ thì mình thương Mình có thì cùng chia mà ăn Chia sẻ với nhau vậy thôi những khi có đồ ăn như vậy Thì tôi không ăn mì hấp của đơn vị nữa, nhưng vẫn phải lên nhà ăn, dù không ăn mà không lên thì bị cho là tư tưởng. Nhưng mỗi lần lên nhà ăn là máu trong người tôi nó sôi lên, rồi cả mỗi khi nhìn vào cái bảng tài chính công khai. Có một lần tôi đã nổi máu ném thẳng hai cái bánh mì hấp kia vào cái bảng tài chính đó. Cả đại đội, từ cán bộ đến chiến sĩ đang ngồi ăn ngỡ ngàng, mọi người há hốc mồm nhìn tôi, nhất là những anh em ở Hà Nam Linh. Anh em Hà Nội thế thế cũng đồng loạt đứng dậy ném thẳng tất cả sụ bánh mì hấp lên cái bảng tài chính. Thế là cứ dầm dầm ném bánh hấp thì lăn lóc khắp nhà ăn. Anh em đứng dậy bỏ hết ra ngoài. Các cán bộ huấn luyện biết nhưng họ làm ngơ. Bản thân họ cũng đã thấy quá khổ như chúng tôi. Một con gà khoảng 1kg mua của người dân tộc Mường chừng 6-7 đồng. Với 1kg gạo cũng 1-2 đồng gì đó. Thế là chúng tôi có nồi cháo gà rồi, thêm một chút hành nữa thì thôi coi như là nhất. Tiểu đội của chúng tôi liên tục tổ chức cải thiện vì không ai có thể ăn được cơm của đơn vị. 6 thằng Hà Nội trong tiểu đội thì phần lớn là con gia đình khá cả, nên chuyện cải thiện đối với chúng tôi chỉ còn là chuyện ai đi mua và nấu nướng mới là điều quan trọng. Một lần từ trên nhà ăn của đại đội về, Thì thằng Bình người Hà Nam Ninh Đã mạnh dạn nói với tôi Hiếu này Bánh hấp của đơn vị Nếu mày không ăn thì để chúng tao ăn Đừng có ném đi như vậy phí lắm Chúng tao đói không có mà ăn Còn mày thì lại ném đi vậy Tiếc quá Tôi ngạc nhiên Là tại sao Chúng nó lại ăn cái quần nợ đó Rồi Cũng chợt nhận ra Lâu nay tôi vô tâm thật Cứ nghĩ ai cũng như mình đều được gia đình gửi lên. Đâu có biết anh em họ khổ lắm. Gia đình họ làm gì có mà cho như gia đình tôi. Vậy là từ nay suất ăn đơn vị tôi không ăn là cho thằng Bình. Nó thấy sướng lắm và nhận nhiệm vụ thay tôi mỗi khi tới lượt tôi phải ra suối gánh nước về cho đơn vị rửa chân trước lúc đi ngủ và để buổi sáng đánh răng rửa mặt theo phân công của tiểu đội. Nó biết tôi không gánh được. Mỗi lần phải gánh nước là so vai rụt cổ đi loạn trạng. Gánh được gánh nước co tới cả nửa tiếng mới về đến nhà. Cùng từ đó, chúng tôi hiểu anh em Hà Nam Ninh hơn, thương họ hơn và cũng cố giúp đỡ họ nhiều hơn, nhất là trong đại đội. Bất kể thằng nào trêu chọc đánh đấm người của tiểu đội chúng tôi, thì coi như thằng đó đã gặp hạn. Nghe thì cảnh cáo, còn nặng thì dinh khuất mặt cán bộ khung là chúng tôi đập cho một trận nhiều thằng đã bị đánh mà không biết vì lý do gì đó là công lý cái công lý của kẻ mạnh nhưng cũng không ngoài lẽ phải anh em chúng tôi đã nghĩ vậy tiểu đội 6 của chúng tôi luôn là tiểu đội đoàn kết vui vẻ nhất của cái đại đội 18 khi đó tất nhiên đứa bị ghét vẫn còn ở đó nhưng chưa có lý do để dạy cho nó một bài học của cuộc đời và nó không bao giờ được ngồi trong nhóm của chúng tôi. một hôm cũng như mọi buổi sáng, chúng tôi chuẩn bị ra thao trường thì anh sướng gọi riêng tôi ra lên đại đội bộ có việc cần. Một mình tôi lên đại đội bộ với bao phân vân, không biết tôi đã mắc cái tội gì đây. Bao nhiêu người không gọi lại đi gọi đích danh tôi. Lúc này tôi là thành viên của tiểu đội thứ 13 của đại đội 18. Một cái tiểu đội do chúng tôi tự thành lập với những thằng cứng đầu của đại đội chuyên đấu tranh với cán bộ, những chuyện trướng tay gai mắt của đơn vị. Tất nhiên chỉ là lý lẽ và lẽ phải. Mấy ông cán bộ chẳng ưa, nhưng đây là hội đồng quân nhân cách mạng và chúng tôi cũng chẳng làm điều gì quá đáng. Vậy thì tại sao hôm nay lại gọi riêng có một mình tôi lên đại đội bộ nhỉ? Lên đến nơi, tôi vào thằng đại đội bộ gặp anh Thụy. Anh cho tôi biết tôi lên tiểu đoàn trong sáng nay, gặp bố Vĩnh có việc cần. Tôi lên đường lên tiểu đoàn, mà trong bụng thì cứ phân vân suốt dọc đường. Lên đến nơi, tôi vào gặp bố Vĩnh, thấy tôi, bố vẫy tay ngay. Rồi bố con thao thao bất tuyệt chuyện trò, từ chuyện gia đình, nhà cửa, rồi chuyện Hà Nội, vân vân. Mãi rồi bố mới hỏi tôi, có phải hiếu nhà ở số, phố... Mà là con của bố Mẹ đúng không Tôi mới hơi giật mình Sao bố Vĩnh lại nắm về lý lịch của tôi rõ thế nhỉ Tôi nói Dạ vâng ạ Có biết chú bạn của bố cháu không Dạ có Chú ấy là bạn của bố con Thế rồi thêm vài câu chuyện Quanh chú bạn của bố tôi Cũng thế thôi Chuyện chán đến trưa Rồi bố Vĩnh cho tôi về Với vài lời khuyên là cố gắng học tập Vân vân Khi tụ về đến đại đồn 18 cũng là bữa cơm trưa, anh em tụ tập hỏi, lên tiểu đoàn có chuyện gì đấy? Chẳng có chuyện gì cả, bố Vĩnh nhớ tao thì gọi lên để cô cho uống nước chè hút thuốc, ngồi nói chuyện vui vậy thôi. Tất cả chúng nó không tin nhưng sự thật là như vậy mà. Còn chuyện có quen biết bên trong thì thú thật tôi không nói ra, và dù biết có người đỡ đầu Thì tôi cũng chả vì thế mà làm gì bậy Thế rồi lại những ngày tập bắn xạ kích bài 2 trên thao trường Anh em vất vả nhiều Bù lại mối quan hệ giữa các cán bộ khung huấn luyện Và anh em chiến sĩ có phần đã hiểu biết nhau hơn Không còn những căng thẳng trong đơn vị nữa Anh sướng thỉnh thoảng qua chỗ chúng tôi ngồi uống cà phê Do chúng tôi pha Rồi những bữa ăn cải thiện riêng trong tiểu đội chúng tôi Cũng đều tế nhị mời anh ăn cùng cho có thêm chút bồi dưỡng. Anh cũng gầy nhẳng gầy nhẳng như chúng tôi cả. Làm gì có chất trong người mà bảo to béo cho được. Còn anh Nam, tiểu đội trưởng thì khỏi phải nói rồi. Anh là người cùng ăn cùng ngủ với chúng tôi, là thành viên trong tiểu đội và luôn bao che cho chúng tôi những khuyết điểm. Tối đến thì các tiểu đội trong trung đội vẫn thay phiên nhau một vòng gác bên cái ngã ba của đội hình trung đội. Tối đó tôi nhớ, trời có trăng tôi gác ca đầu tiên. Gọi là gác cho con lệ, chứ thực ra là đứng cho mũi rừng của Hà Sơn Bình nó đốt là chính, chứ có cái gì mà phải gác. Nhưng đó là điều lệnh, điều lệ của đơn vị. Cứ hai thằng một phiên, mỗi phiên gác hai tiếng. Hôm đó tôi và đằng Hải bạn tôi cùng gác Nhưng tôi bảo nó cứ ngủ đi Để đó mình tôi gác cho Nó sướng lắm ngủ tít thỏ lỏ luôn Tôi thì thuộc loại bạo không sợ ma Ngồi ở gốc tre ôm khẩu súng không kim hòa Không đạn gác Đến chừng 10 giờ đêm Trên đầu dốc từ hướng của đại đội bộ về Một bóng người cao cao gầy gầy từ trên dốc đi xuống Ngược ánh trăng nên nhận ra rõ lắm Cái dáng của ông Sướng in trên nền trăng. Con nhắm mắt tôi cũng nhận ra. Chệt trả. Bây giờ làm sao che giấu cái chuyện thằng Hải không khác đây? Trong đầu tôi lóe lên cây mưu để dành thế chủ động. Khi thấy cụ Sướng còn cách chừng 20 mét. Tôi quát. Ai? Đứng lại. Tôi Sướng đây. Sướng, sướng là ra, Sướng rồi gì? Đứng lại. Anh đứng khựng lại. Không dám bước thêm. Biết là tôi treo. Nhưng không dám làm gì. Biết tôi cầm khẩu súng kia cũng chỉ là đồ vô dụng. Nhưng nhỡ tôi dở điên lên Mà đâm cho nhát lê chê chê Thì có mà thiệt thân Lúc đó con lôi tôi ra kỷ luật Thì thì tôi cũng không ăn nổi Thế là anh cứ đứng đó Rồi luôn mồm nói Sướng đây xuống đây xuống đây Sướng trung đội trưởng trung đội 2 đây Tôi phi cười Biết ông là loại sướng lắm rồi Tôi bước lại Mồm nhăn nhở cười Biết là bị tôi treo Anh ức lắm Anh mới quay sang tôi hỏi Gác chung ca với ai Thằng nữa đâu rồi Sau ca này là thằng nào gác ra em với thằng Hải nó mới đạo bụng chạy về đi ngoài mấy phút trước. Hết ca em với thằng Hải là thằng Bình và thằng Định anh ạ. Gác cẩn thận nhé. Nói rồi, anh đi về phía nhà trung đội trưởng ngủ, không truy cứu gì nữa. Thế là thoát tội cho thằng Hải bỏ gác. Phần 1 trong cuốn hồi ký chiến trường ca của tác giả Lê Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.